Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để chuẩn bị đồ, rồi bỏ nước trà vô chai lớn, bỏ đường vô cà phê, cho tới 6 giờ là phải khởi hành cho kịp. Khi lên tới nơi thì chị Hai đưa cháu tôi và thằng bạn chạy xe gạch bảy chỗ của cháu qua cái khu gờ thăm chú Thắng, cúng cho chú bên đó. Còn bên này thì lo cúng cậu, rồi dọn ra trải mấy tấm bạc cỡ 10 mét vì nhiều đồ cúng quá cho nên đâu có chỗ đâu mình bày biện ra gần tới giữa đường luôn mà hôm mình đi cúng là ngày hai mươi lăm mình tưởng ít xe ai về hôm đó xe cộ thăm viếng người thân trên đó đông quá trời mà mình thì bày ra gần như chón hết đường ta rồi mặc dầu là mình có chưa đường đi đàng hoàng nhưng mà xe hai bánh thì dễ chứ xe bốn bánh là là cũng hơi khó à, phải lách thì Cái anh bác tài xế hadasu hôm nay á, là bác tài mới chở nhà tôi lần đầu. Anh ngạc nhiên lắm. Anh hỏi bộ cúng nhiều như vậy đó hả? Tại thường thường cúng đâu có nhiều dữ vậy đâu. Rồi hôm đó có những người họ đi uh, ngày hôm đó mà chắc có lẽ họ đi lần đầu mới thấy cái cảnh đó. Thì cũng hỏi y chang như vậy. Còn những ai mà đã từng lên nghĩa trang quân đội Biên Hòa nhiều lần mà thấy gia đình tôi cũng như vậy thì họ cũng đã quen rồi. Còn người mới lên lần đầu thấy họ ngạc nhiên. Có năm gia đình họ lên thăm người thân. Họ ghé ngang chỗ mộ cậu ba tôi. Họ nói cái câu này mình thấy, nghe thấy cũng vui ở trong lòng. Họ nói năm nào gia đình của tụi tôi cũng lên đây. Chỉ cần định hướng mộ nhà cậu ba của chị là gia đình tôi biết tới mộ của người thân mình rồi. Tại vì cậu ba ngày còn sống cậu thích nuôi gà dữ lắm. Bây giờ trên mộ cậu cũng có một cái cặp gà trống gà mái. Cho nên người ta chỉ cần nhìn cái ngôi mộ có cặp gà thì người ta biết ngôi mộ của cậu ba tôi và sau đó người ta lần ra cái ngôi mộ của người thân của họ. Thì sau khi dọn đồ bài biện xong rồi tôi thắp nhang khấn vái. Khi mà khấn vái xong rồi tôi mới cắm nhang vào cái cục cạch ống mới có chút. Nó cháy phần phần như ngọn đuốc sống luôn. Khi ấy ốc ác tôi nó nổi cục cục lạnh xương sống. Tôi biết mình đã không ổn rồi. Rồi sau đó tôi không biết gì nữa hết. Sau khi tỉnh dậy tôi thấy mấy người thân của tôi đang đỡ tôi và luôn miệng hỏi tôi có sao không. Họ thực lại cho tôi nghe nói rằng mấy chú mấy bác đã về. Cảm ơn gia đình mình đã lên thăm. Và cảm ơn vì có được bữa tất niên Như lời tôi đã khấn vái. Rồi những người thân tôi cứ rờ rờ lên phía sau đầu của tôi, hỏi tôi là có sao không, có đau không. Tại vì họ cho biết khi mà mấy chú mấy bác vừa thoát ra khỏi tôi, thì tôi bất tỉnh mà té bật ngửa ra sau cái đầu lại đập vào cái cục đá to nữa. Ai cũng sợ tôi bị đập đầu, trúng cục đá rồi bị tổn thương. Nhưng mà tôi thấy bình thường, tôi cũng có nói em không có bị gì đâu, chỉ là mệt quá thôi. Rồi thì bữa cúng đó cũng xong, dọn dẹp tập trung lại đốt quần áo, giấy tiền ba chỗ cho thật nhanh để đi về. Tôi thì dẫn theo ba đứa nhỏ, lấy mấy chục bộ đồ, giấy tiền mới đi thẳng xuống phía cuối đường. Nơi ấy cũng có mấy chục ngôi mộ, có xe cái dành đai khi trời mưa xuống không còn bị đậm nước. Cái nơi mà lần nào tôi xuống ốc ác cũng nổi cục cục lạnh xuân sống đó, cho nên lần này tôi không có đi một mình. Mà phải rủ mấy đứa đi cho đỡ sợ Rồi thì mọi việc cũng xong Mọi người trở về nhà Coi như kỳ cúng này đã hoàn tất Tôi về nhà rồi mà cứ bị giật dựa Người như bệnh giả đò Gần 10 ngày chưa khỏi Đêm đó tôi nói với chị hai tôi Chắc tôi phải quay lên mộ cậu ba lần nữa Bà hỏi tôi Mày lên nữa làm gì mới lên cậu mà Tôi nói là Bữa lên mà người cứ giật dựa Muốn bệnh nên Em lo cúng cho cậu, rồi lo cúng tập thể lu bu quá, em quên, không có ghé vô thăm chú bộ và chú Xuyến. Tại vì cứ mỗi lần tôi lên thăm cậu ba là tôi đều ghé vào nhà của hai chú. Tôi đứng nói chuyện với hai chú, có khi còn qua lao mộ cho chú Xuyến nữa. Có năm bài biện đồ bánh trái, quần áo, giấy tiền đồ ăn, nước uống cho chú Xuyến xong. Đang cúng và nói chuyện với chú thì con trai của chú lên, hỏi tôi, bộ quen với ba của ảnh hả? tôi mới nói đâu có, tôi lên thăm cậu của tôi thôi. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net